40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 19 Ngày thứ 15 ha ha há, lục vô nhân cười Chứ điều ngã vào lòng thượng tướng lục Thượng tướng lục nghiêm mặt già, ngài cho vân thường Ngồi trước mặt, cũng không tiện nói gì Đành thượng thắng người Đưa ra cho lục phu nhân dựa Vân thường làm tuyệt lắm Lục phu nhân đào nước mắt ớ Ra nơi khóa, trong mắt Đã qua một chút khốc liệt Nhà họ lục chúng ta Tuyệt đối không cho người khác ăn hiếp Không công như thế Mẹ cần định ra mặt giùm con đó <cười> Nói rồi không nhìn được Lại vì cười Tương thường xấu họ đỏ mặt Hai tay trắng mình Nghĩu chéo áo lục vô nhân nàng nỉ Mẹ đừng nói nữa mà Cô không cố ý hỏi lên người bùi vang vàng. Lúc đó tự nhiên lại buồn nôn. Không định chạy ra ngoài Ta ngờ Bồi văn vàng cứ trắng trước mặt không đi Thật tình cô không nhịn được Cô chẳng cảm thấy xá giận gì chỉ là trước mặt bao nhiêu người Mà ổi lên người cô ta như thế Xấu hổ quá. Thế mà mắt cô không thấy Bằng không chỉ có nước Tìm cái lỗ chui vào Rồi rồi mẹ không nói nữa Lục phu nhân vỡ về mặt vân thường Đến cười Cái đó có phần lo âu Hai ngày này còn ổi hai lần rồi Đi bệnh viện kiểm tra thôi có phải lúc tai nạn và vào đầu không? Vấn đề này thường thường cũng đã nghĩ qua có điều ngoài trời buồn nôn ra chỉ hơi choán đầu không có triệu chứng nào khác nữa ăn được ngủ được hẳn là không vấn đề gì thật tình cô không muốn đi bệnh viện ở đó cô đã trải qua quá nhiều lần sinh ly tử biệt rồi lần nào vào bệnh viện cũng mất mấy ngày thần kinh mới đỡ căng thẳng ông đâu à con khỏe lắm mà là tại hoãn quá Vân Thường lắc đầu vẫn không chịu đi bệnh viện. Mẹ, mẹ đừng lo, nói không chừng ối lần này xong sẽ hết thôi Lột phụ nhân nhìn câu quả trách Còn bé này, sao mà cứng đầu thế hả, đã nói với con rồi đó. Lột phụ nhân dùng một chút nói tiếp Còn ối nữa thì nói gì cũng phải đi bệnh viện cho mẹ Vân Thường gật đầu mỉm cười Vân già Đang nói chuyện đột nhiên Vân Thường cảm thấy chân nhộp nhộp. Cô phâm lưng sờ sờ kêu thử một tiếng Đại Mao. Trước lời khi ngẩm thấy tay mình ấm ấm Đại Mao đang là lưỡi liếm tay cô thường thường bị nó liếm nhộp nhạt rụt tay bồng Đại Mao lên ôm. Ồ, tình như nặng thêm rồi. Hai tay cô sờ sờ trên người Đại Mao dường như đang xác nhận mấy cái xương dơ ra của nó đã tụng về hay chưa. Đồng hôn như cũng tỏa tay sờ đầu Đại Mao đừng tưởng nó nhỏ ăn được lắm, một ngày ăn sáu bữa. tuy rất thân còn nhà gia giáo, nhưng có lẽ vì theo thượng tuấn lục nhiều năm, mưa dầm thấm đất, lục phu nhân cũng thích loại chó to hung dữ như chó ngao tây tặng này nọ, con mấy hứng thú với xùm hoa cho lắm. ăn nhiều tốt, em thịt, thường thường vui vẻ, nhéo lục tai đại mào, đè cái đuôi quẫy loạn của nó lại, bỗng nhiên nói với lục phu nhân: mẹ, con muốn học chữ nổi. lục phu nhân dựng mình. Lần bất dán thẳng lên, ngay cả thượng tướng lục cũng nhìn lại. Sao tự dưng bài muốn học một cái đó? Trong suy nghĩ của lục quân nhân, bà chưa hề xem Vân Thường là người tăng tận. Quá lại, từ đó đến nay, lục quân nhân luôn muốn tìm cơ hội dẫn Vân Thường đi bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần. Em rốt buộc, mắt cô bị gì. Ban đầu Vân Thường ngậm tai nạn xe, không hề nghiêm trọng, song hai mắt đều mù, nhìn sao cũng thấy bất thường. Nhưng Lục Vân Nhân cũng không dám đường đột dẫn Lục Vân Thường đi. Lục Vân Thường tưởng họ chia cờ, Thế thì có lòng tốt, lại hỏng việc, nên bà mới chừng chờ chưa làm. Lần này, tự nhiên Lục Vân Thường đề xuất muốn học chữ nổi. Lục Vân Nhân mới sự phát hiện, mắt cô vẫn chưa nhìn thấy. Cũng không có gì ạ. Vân Thường cười e thẹn. Cứ ở nhà mãi cũng buồn, cũng nên kiếm việc gì đó làm. Nếu không, có thực sự thành đồ bỏ đi mất có hòng thì đi học. Cậu cô nhân há miệng định nói thì bị thượng tướng lục lùm một cái. Ngày mai bắt đầu không hỏi lý do, không lằng nhằng, duy trì vô điều kiện như thế Làm vương thường muốn khóc ngay tại chỗ. Từ sau khi vào nhà họ lục, cô luôn được chăm sóc tu đáo. Bất kể là lục diệp hay lục cô nhân, thậm chí thượng tướng lục, đều có thể cảm nhận được sự quan tâm không được tự nhiên của họ, dường như mọi yêu thương cô mất đi sau khi mẹ qua đời rồng nhảy mắt đưa nhau quay về vâng thường cảm động luôn cuốn tay chân họ quá tốt, quá tốt với cô lúc đến mất, cô không biết bao đám thế nào cho mình làm sai gì đó khiến họ thất vọng có vẻ độ phương nhân nhìn thấu được suy nghĩ của cô bà vỗ tóc cô thân thiết nhân lành vâng thường con không cần cảm thấy áp lực cha mẹ ai cũng yêu con mình cả cha rụt cô không cần cô bán cô như một món hàng được lại gia đình chồng nửa đường nhặt được lại yêu thương cô như bảo vật văn thường nghiêng đầu dựa vào vai lục cô nhân các diềm về bà kiềm nổi từ sau khi mẹ ruột qua đời dường như cũng yên ổn lại trở nên bình yên vững vàng cô lại có mẹ có ba rồi được cô nhân làm việc rất nhanh ngay tối hôm đó các điểm cho văn thường một giáo viên dạy chữ nổi ngày mai có thể tới dạy quanh thường cứ tưởng lục quân nhân sẽ đưa cô đến trường dạy chữ nổi ai ngờ lại mời về nhà dạy thì cũng phải người tinh tế như lục quân nhân đời nào quan cô và một đám người chữ. phép bằng chúng đã chui vào trần mưa rồi một người lính mặc đồ xanh lá ngụy trang nằm sắp trên mặt đất thì thầm với lục diệp đơn hệ lục diễm vừa về quân khu biên bị phá đi hải nam tiếp nhiệm vụ bắt bọn buồn ma túy phóng dĩ Nhiệm vụ này có người phụ trách, nhưng đến cuối cùng thật sự không có cách bắt đựng băng trùm ma túy này, vừa hay lục dịp quay về, phát trên lập tức đổi người. Băng buôn lậu ma túy này không phải buôn lậu nhỏ lẻ bình thường, mà là một tập đoàn ma túy lớn, chính cứ một dạy Hải Nam, Quảng Đồng, Phần Nam. Tập đoàn buôn lậu này trước giờ vẫn là cái trình trong băng đội phòng chống ma túy. Nay hà bọn chúng thực sự quá chăng xảo. Lần nào cũng chỉ bắt được về tên tấp điều, tân bạn không mò được một chút thế lực trung tâm. Nhưng lần này ở Hải Nam đã xảy ra một chuyện lớn. Một thanh niên ra ngoài xã hội vì không có tiền mà đi bán ma túy. Ném được ngon ngọt rồi thì không ngừng lại được. Tiền bạc mê hoặc quá lớn, giam mát người trẻ tuổi đó, quên mất sự nguy hiểm và vi phạm pháp luật thì bán ma túy lại cấu động cả nhà cùng nhau bán ma túy. Xong cha mẹ y đều là nông dân lương thiện, đương nhiên không bị y nói động, đợt lại hết lời khuyên nhủ con. Nhưng đặt chừng lên đường rẽ không khó, muốn quay về đường ngay thì khó càng thêm khó. Gã thanh niên kia, căn bản không nghe cha mẹ khuyên rằng, còn phao tình bỏ nhà đi, sẽ không quay về. Cha mẹ y bất lực, đành thừa lúc đi ngủ, trói y lại, ép y thề, từ nay về sau không buồn bản ma túy, cũng không hút đỡ. cho dù, dù rất vẫn nộ, Với đứa con không ra gì. Xong đến cùng cũng là ruột rà máu mủ của cha mẹ. Không nợ trói dày quá chặt. Kết quả chỉ một lá đã bị y cởi ra được. Cân tức bốc lên đầu. cả thanh niên quên mất. Ngừa trước mặt là cha mẹ sinh ra nuôi nấn y. Cầm dao phai chấm chết cha mẹ mình. Ngay cả em gái mới học cấp 2 cũng không bỏ qua. sự hiện này rất mồi lửa đánh vỡ tập đoàn bồ ma túy. Vân khô phái rất nhiều tin anh trong đội đặc trì bắt chúng tập đoàn ma tí lớn nhất miền Nam này với sự truy lùng nghiêm ngặt với đội phòng chống ma tí cuối cùng cũng bị phá vỡ nhưng bọn đầu não của chúng lại chạy thoát từ Vân Nam đến Quảng Đông lại đến Hải Nam trốn đủ ba tỉnh tiết liên chạy trốn của chúng chẳng hề có quy luật nào nhưng lần này đội phòng chống ma tí quyết tâm bắt cho bằng được chúng vì thế bám chặt theo sao không thà Lục dịp ấp thắp trên nền đất lây lội ẩm ướt Người vào đồ ngụy trang dày cọp. Sinh vận có độc, trong rừng mưa thật sự quá nhiều. Mới dù hiện tại nhiệt độ đã vượt qua 30, anh cũng không dám cởi đồ ra. Anh ngẩng đầu nhìn về sâu trong rừng mưa, tầm nhìn mới tiến được mấy bước, nó bị cây cối um tùm che khuất. Quá vụ đèn phương hàm, cơn mẫn chăn tơ trên mụn cành cây bên cạnh, tỉnh thoảng có chim chóng lướt qua mang theo hình ống, điều khiển đáp nhận phòng bị dỡ chân lên. Trong rừng mưa này, có quá nhiều quá nhiều nguy hiểm, dù là thỉnh thoảng sơ ý, đôn phải hoa cỏ cây lá gì đó, đều có thể là nguyên nhân dẫn tới tử vong. Lúc luật diệp tiếp nhận nhiệm vụ này, cấp trên có lệnh, tân lực là được. Anh siết chặt cây súng trong tay, mắt sắn bén lướt qua từng người lính đặt chủng, chung quanh anh. Giọng nói trầm thấp, văng lên trong rừng mưa. Sợ không? Hối hại, nhận binh lính này có thể trở thành tình anh trong tình anh. Có người nào sẽ từng giải dụa trên đằng răng sinh từ đầu. Sợ bao nhiêu năm rồi không biến cái từ đó bị như thế nào nữa. Xếp, anh nói đi. Vậy được, tập dịp dán sáng tay vào bộ đàm, mặt mài trơ khớt. Kiểm tra kỹ bộ đàm và đạn dược của mình. Anh dừng một đá khi thế rột ngột trầm xuống. Đuổi theo. Hai ngày hai đêm, đi kính liên tục không ngừng. Trùm ma tí phía trước, rách hàng đã lột ra mệt mỏi. Tốc độ chạy trốn, chậm đã dần. Nhưng Lục Diệp biết, thời điểm này không thể thả lỏng. Chó cùng rất giàu, anh chưa bao giờ quên câu này. a ngay lúc này, phía trước, đột nhiên, truyền đến một tiếng khét tạm thiết. Lục Diệp bung lên, dẫn bình tức tốc xông tới chỗ đó. Phục kích đã kết thúc, tiếp theo cần phải hành động như sắm trên gấp dẫn căm miệng. Kim Hưng bên miệng Kim Lợi, không tận cảnh cáo cả bên tay cả. Hiện tại bọn chúng đã đi tới bước đường cùng. nếu đám lính kia đuổi tới, bọn chúng xong thật rồi. Mau bám theo. Kim Hưng tấm cánh tay em mình, chạy vào sâu trong rừng mưa. Bọn chúng trống lâu lắm rồi, tiến vào rừng mưa cũng đã hai ngày. Từ hơn ba mươi người ban đầu, hiện giờ còn không đến mười người. Cánh rừng mưa này, Như một con mạnh thú hung tàn. Á to cái mồm, Nước dẫn từ người từng người một. Anh. Anh. Gã thanh niên. Mới chừng hai mươi. Ống nước mắt nước mũi đầy mạng. Bắn sợ chỉ vào chân mình. Cả người trung rảy cơ hồ. Không. Đứng vẫn được. Đĩa. Đĩa. Kim Hưng biến sắc, Cấm người trực tiếp. Kéo ống quần kim lại lên. Hình ảnh đập vào mắt. thì. Làm gã tê dại từ đầu tới chân. Hai con đĩa đen bóng. Béo mớp. Đang giáng trên chân kim lợi, trong đó một con đã chui nửa thân vào mạch máu gã. Còn một con đang cắn chết cứng trên chân gã đã xứt chui vào trong. Chân kim lợi đã sưng to gấp đôi bình thường. Đi mau, muốn chết à? Trần trước bỗng nhiên truyền tới một giọng khẳng đạt. Kim Hưng nghiến răng đại ca, chúng em. Nói chưa xong, chỉ nghe đoàn, mộn tiếng súng vang lên. Một cả trung niên vẽ mặt khó chịu, đang đứng cạnh kim lợi ngã ngửa ra đất, một cái lỗ máu trên đầu đang tuôn máu nhỏ giọt, ốc trắng nhầy nhụa vương vãi trên đất. Mặt đã trông điên, đầy máu đỏ lồm, mắt mở trừng trừng, dường như, như tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài, nhìn còn khủng khiếp hơn đám địa bám dính kia, chừng tim hơn nhũn ra, biết là xong rồi.